Tàu chiếc ba là một con tàu cổ, có thể xem như văn vật. Nghe nói hồi trước, còn từng bị bọn hải tạc trưng dụng. Thân tàu tuy trải qua mấy lần đại tù và cải tạo. nhưng kết cấu chính, vẫn từ những khối gỗ liêu biển ban đầu. Hai năm trước, người Anh đã thu mua lại rồi tiến hành cải tạo thêm lần nữa. Trong khoảng thời gian con tàu này, neo ở biến tàu Đảo Miếu Sàn Hồ, Nguyện Hằng và mấy dân trái trong vùng được thuê đến để tiến hành duy tù bảo dưỡng đồng thời tham gia vào công tác cải tạo. Đội trục vất người Anh đã bảo rất nhiều tâm huyết để cải tạo con tàu gỗ lốc biển, đi đầu muốn xâm nhập vùng biển vực xoáy sàn hồ mỏ thanh đầu. Không ngờ, còn chưa khởi hành thì đã chết, cả ở trong khoảng đáy. Dân trên đảo miếu sàn hồ dấu kín như bưng chuyện này, hầu hết mọi người, kể cả gã lai buồn chợ đen, võ thọt, đều không biết sự việc cụ thể thế nào. Chỉ có Nguyễn Hắc,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 Từ góc mắt của bộ xương người chết trong tầng kép cứ thế tuần giả. Tôi vội kéo tiền béo đang ngồi chồm hổm dưới đất bật dậy. Quãng khoảng lời cậu ta lùi ra mấy bước. Lúc này nước trong quang đáy đã rút bớt chỉ còn ngập trên mắt các chân một chút. Nhấc chân là có tiếng ỳ oạp, ỳ oạp. Tuy nhiên mực nước trong quỷ khờ, cực kỳ không ổn định, lúc lên lúc xuống, hoàn toàn không theo một quy luật, nên rất khó lượng trước được tình hình. Xem ra nếu còn lấn ná ở đây,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 Nhưng bóng đèn thạch ảnh bên trong Thì như đã bị tiêu hào quá mức Ánh sáng chiêu ra ảm đạm hơn nhiều so với trước Trong thứ ánh sáng yếu ớt trong khoảng đáy Tôi cảm giác là nước dưới chân lạnh lẽo đến khó tà Giờ như thứ trốn bên trong tầng kép kia Đã lạnh xuống nước Bất cứ lúc nào Cũng có thể vườn cánh tay ma quỷ già tóm chặt gót chân tôi Có lẽ vì không nhìn rõ là thứ quái quỷ gì Cảm giác buốt lạnh kìa càng lúc càng thêm đè nặng. Phu chồng tôi bỗng cảm thấy vô cùng kinh sợ nước. cả bốn người bọn tôi cùng hoảng hốt lùi liền thêm mấy bước. chạm phải một đống dương đồ chồng chất lên nhau ở sau lưng thì hết cả đường lui. cả cô thái vốn đã sợ mà càng thêm cuống. chỉ chung cướp đường bỏ chạy. tôi tóm chặt lấy cậu ta quát không được vòng động. không đèn không đuốc tối óm óm thế này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 Giọt thói quen nghề nghiệp, tôi hết sức ỉ lại vào các thiết bị chiếu sáng Chỉ sợ mang đi không đủ Ống đèn quang trước toàn phốt pho trắng Ánh sáng quá khắt, mạnh hơn ánh sáng huỳnh quang nhiều lần Không thích hợp sử dụng ở trong môi trường phía trên mặt nước Giờ đèn pin đã vô dụng, tôi cần nguồn sáng gấp liền mang ống đèn quang ra kéo chốt, lém xuống chỗ nước sâu mấy mét trong khoảng đáy Phột pho trắng lập tức bùng lên sáng chói tôi đã giảm đi phần nào qua làn nước cạn Nhưng mắt tôi vẫn đồng nhói Trong ánh sáng trắng lóa Chỉ thấy nước đèn chảy trong đa hòa đa biển Đang ngư tụ dần thành một cái bóng thấp thoáng như hình người Nước đèn dập dành vừa khéo Chặn con đường thông lên khoảng trên Mấy con quay ngư vừa nãy Vẫn đập đầu vào ván tàu Bị dòng nước đèn cuốn đến Liền lặng lẽ gục chết Trong trước mắt Mấy con quay ngư đang đập đầu như giả tỏi đã biến thành đám xác chết không hồn nằm lăn lóc. Lốc cá này rời nước vẫn sống nhăn, vậy mà vừa bị thứ nước đen ngòm dính vào liền lăn ra chết, khiến khoang tàu đột ngột trở nên tinh lặng như tờ. Quầng nước khủng khiếp kia vẫn tựa như một tấm vải đen nổi dập dành, chứa quá xác con cá mập trắng chậm rãi tiến về phía chúng tôi.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 Tất cả bộ phận bằng liễu biển trong khoang tàu lập tức cũng thiết ra từ nước đèn như máu bầm ấy. Tuyên béo nhảy lên một cái thùng gỗ chứa đồ dự trữ, kêu lên với tôi. Từ lệ nhất, mau lấy tấm gương đồng ra, chiếu vào nó. Tôi nhảy bên này, né tránh bên kia, rồi cũng trèo lên được một cái hỏm gỗ. Nghe tiền béo nói thế, bèn thò tay vào túi cất tần vườn chiếu cốt kính. Tấm gương đồng lạnh lẽo, ở ngay trong đó nhưng thứ nước đèn chảy ra từ đao hòa đá biển không phải là tầm thường cương đồng chỉ có thể chấn áp cường thì làm sao mà đối phó được với thứ nước chết chóc tựa như bóng mờ khủng khiếp kia chứ tôi thấy nước đèn đã bay lên trần để lộ ra một khoảng trống ở cửa trước bèn hướng về phía sơn lầy chỉ tay vào cửa khoang tàu bà cô nhân cơ hội này dẫn theo cổ thái thoát ra ngoài tôi và tiền béo sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian sơn không phải loại người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 Thạch kính chính là do cổ mọc dưới đáy biển hóa thành Bề mặt trên bóng như gương Tích tụ âm khí dưới biển Đường sóng biển mài rũa nghìn vạn năm Bên trong gợn vân sóng trùng trùng điệp điệp Đường vân càng dày thì càng cứng chắc các sạch về thuật phong thủy hay nhắc đến thứ đá này đát nọ Trên được quỷ được tả ma Nhà thời cổ đều có giường bình phong Một là để chặn giữ ra tài không cho thoát ra ngoài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 tôi thấy bóng mả kia đã tới gần bèn vội vàng cùng tuyển béo bắt tay làm thang để sợ lấy giường công cụ thái dâm vào mà leo lên đống thùng chứa đồ trồng chất bên cạnh đám nước đèn kia cũng thật nhanh chỉ trong chớp mắt đã lướt tới dưới chân chúng tôi khí lạnh âm u tỏa quẩn quẩn tôi kéo tay tuyển béo một cái công nhanh chóng nhún người nhảy vào trong quan tài đá đám nước đèn kia cũng bám vào vách quan tài chạy vào theo tôi và tuyển béo cùng quát lên mặt cha nhà mày, rồi vội nhảy tót ra ngoài. Ánh sáng đơn quang trong góc không chiếu được vào trong quan tài đá. Khi bên trong vốn đã ẩm mù, lại càng ngập ngụa âm khí nặng nề. Tôi phỏng đoán đám nước đèn nước thực sự là hồn ma ám trên con tàu, thì chỉ cần tẩy nắp quan tài lại, nó sẽ vĩnh viên không thoát ra được. Nên nào dám trần trừ rót dự không để nước đèn kịp chảo ra. Hai thằng khi luôn cây nắp đại ụp quan tài, rồi nhảy tót lên đó ngồi. Quan tài đá vừa đậy nắp liền khi khịt có một khe hở, chỉ nghe bên trong có tiếng nước cuồn cuộn như thể mặt biển nổi sóng vỡ nổ, mãi hồi lâu mới bình lặng. Tiếng xôn xộn bên trong quan tài đá lặng đi, tôi mới đưa mắt quan sát xung quanh, thấy bốn bức vách lúc này khô kiệt không chảy dàn nước đèn nữa, gò lưu biển cứng chắc cả nghìn vạn năm, tựa hồ mất đi tinh khí, chỉ chập mành đã hóa thành gỗ mục gần nhiều rưỡi nát con tàu từng bao vẹn lập nên kỳ công này còn như đã hỏng hẳn rồi. tuy là mất con tàu nhưng cả bọn chúng tôi thì được nẻo sống, dễ trốn tử vong, ai nấy đều cảm thấy vô cùng may mắn. nếu lúc trước không có được cố quan tài cổ này hoặc không đem nó bỏ vào khoang đáy, hôm nay sợ rằng kết cục của chúng tôi cũng chẳng khác gì mấy gã người anh xấu số kia. chỉ là trong tầng kép rút cuộc là có thứ gì, là ma hay thứ gì khác. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết được. Sợi đầy giường từ đóng thùng chiếc đồ lèo xuống. Tôi liền bảo cổ dẫn cổ thái liền trước. Rồi gọi tuyên béo tìm mấy sợi dây thần buộc hàng. Loại thừng này bệnh bằng dây leo, sơ rửa và tóc người. Ngậm dưới nước bao nhiêu năm cũng không đứt được. Bọn tôi đem dây thần, buộc mấy chục vòng xung quanh quan tài. Thành bảy tám cây nút chết. Bây giờ mới yên tâm thở phạo nhẹ nhõm. Lúc này con tàu cũng sắp phần rã thân tàu phát ra những tiếng kêu kèn kết giận người phòng trần chẳng mấy sẽ rơi khỏi chỗ mắc cạn chìm xuống nước cô quan tài đá kia cũng sẽ chìm theo tàu xuống đáy quỷ khờ tôi đưa tay chạm vào tần vương chiếu cốt kính trong túi rồi với vẫy tuyển béo hai thằng mình bỏ ra ngoài khỏi khoang tàu đang lùng lầy như muốn sụp mặt nước vẫn phẳng lặng như lúc ban đầu selen dương đã tập hợp với hội minh thúc và thả xuống hai cái xuồng cao su Mê Thúc, Cổ Thái và Đa Linh ngồi chung một xuồng. Thi thể Nguyễn Hắc quấn vải trắng, cùng đặt trên đó. Tôi và tiền béo bèn nhảy lên cái xuồng của Sư Lê Dương đang ngồi còn lại. Tôi vừa đặt chân lên xuồng cao su, Tàu chia ba sau lưng liền bị lệch tầm, vỡ toát thần. Các vật dụng cũng như mảnh tàu vỡ là tả rơi. Chỉ trong một thoáng, trên mặt nước chỉ còn lắc đác răm mảnh cỗ. Cả bọn chúng tôi cứ thế im lặng nhìn con tàu gỗ lếu biển vỡ vụn chìm xuống, nghĩ đến nó từng cùng chúng tôi vào sinh ra tử, vượt qua bão sóng to gió lớn, giờ biến mất tầm trong chốn quỳ khư đáy biển này, trong lòng ai nấy không khỏi trào lên cảm giác khó tả nên lời. Mỹ thúc đang nghe sờ lại giường kẻ vắn tắt về quá trình chúng tôi tìm được tần vườn chiếu cốt kính trong xác tàu đắm, nhưng khi thấy tàu chữa bà chìm xuống đáy nước.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 Nhật Thủy chính là nước chết, không có cửa sông đâu. Đừng có mơ mộng sống sót trở về điệt nữa. A Hương nhà tôi thật tội nghiệp, bị các người lửa sang Mỹ. Sau này ai chăm lo cho nó được đây? Thấy Lão lại kêu gào, tôi bèn gắt lên. Nhật Thủy chỉ là một lối nói ví vọng thôi. Chứ đừng lại làm gì có Nhật Thủy chứ. Mọi người cũng đừng ổ rũ nữa. Ngô Kim hiểu ý ngài thuật Ngô Kim giả, Còn có một bản lĩnh khác, chính là thuật phong thủy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 Chúng ta cũng không thể đi lung tung Trước tiên hãy đến chỗ di trì thành cổ An táng Nguyễn Thắc Nghỉ ngơi chỉ đốn đội ngũ đã Rồi mới tính kế lâu dài sau Nhìn hình nhìn thế Tìm đường tiết lùi vốn là sở trường của mô kim hiệu ý Nửa cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của tôi Không phải cho đùa đâu Tôi đem bí thuật của mô kim hiệu ý ra dọa người Xong kỳ thực trong lòng Cũng không nắm chắc gì hết có điều minh thúc kia tuy khởi nghiệp bằng nghề chạy tàu ở Nam Dương, dần tổ thượng nhà lão cũng là quân trộm mộ đổ đấu, cộng xác lật quan tài ở phương Nam, bản thân lão tà cũng thường xuyên buôn bán các loại sắc hồ, thôi thì từ vương tử tây vực, đại tướng quân trong sàm sạ, công chúa Lầu Lan, sắc thơm Thiên Sơn, hay sắc ướp Tần Hán, chẳng có thứ gì mà lão chưa từng thu mua vào bán giá cả, đương nhiên mấy cái danh hiệu của xác chết ấy, quát nửa do lão bịa ra cả, lát tự cho mình cũng có một nửa là nghệ nhân đấu đấu, mà trong mắt những kẻ trộm mộ thông thường, một kim hiểu ý có thể nói là tướng soái trong nghề, bản lĩnh thông thiền. Vì vậy khi tôi nhắc đến bí thuật mưu kim, mị Thùng cũng lập tức yên tâm phần nào. Bồng tiêu giờ đã được xác định, cả bọn bèn chia nhau ra chéo xuồng, hai chiếc xuồng nhỏ chậm chậm dịch chuyển trên mặt nước.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 Đã xử lý cấp cứu cho rồi Lúc này tuy mệt mỏi Nhưng với sức khỏe và sự rào rác của mình Cậu ta vẫn kiên trì giúp mọi người trèo xuống Lúc tôi nhìn sang cô Thái đang không ngừng ngoảnh đầu Nhìn mặt nước phía sau Tôi thấy hành vi của cậu ta là lạ Bên hỏi xem ngoài đầu lại làm gì Cô Thái nghe vậy Liền trợn mắt lên đáp Mà đấy Cô mà đấy